ngoài thì vệ túc trực lập tức dọt vào trong điện vũ mẫu bị dọa sợ tới mức ngồi phải xuống đất không dút dít lấy một cái bắt thấy hai thị vệ sắp sửa tiến lên bà ta dùng quỷ tay chống người dậy quy động hết khí lực toàn thân ôm lấy chân hoàng đế hoàng thượng <cười> hoàng thượng lão nô không dám lừa gạt hoàng thượng ta mạng à vết thương trên người tử hoàng tử thật sự không liên quan đến lão nô là minh hoàng quý phi Thấy tiểu hoàng tử khóc chẳng phân biệt ngày đêm, lúc, lúc này mới tự mình nhéo lên. Nhũ mẫu, người nói bậy bại gì đó, xem bổn cung có xé nát cái miệng của người ra không? Minh Hoàng Quý Phi thẹn quá quá giận, đáp ma mà cung nữ bên cạnh đều bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhũ mẫu kia vì muốn bảo vệ chính mình, đành phải liều mạng kể ra hết toàn bộ sự tình. Hoàng thượng... Mỗi câu của lão nô đều là thật, cho dù là lão nô có mượn lá gan của ông trời, cũng không dám xuống tay với tiểu hoàng tử đâu ạ Minh Hoàng Quý Phi bước nhanh tiếng lên, thì dậy bên cạnh theo ý tứ của hoàng đế, che chắn trước người nhũ mẫu. Cô gái thế vậy, thanh âm cuồn loạn gần như là phát điên. Hoàng thượng, người tuyệt đối không được tin bà ta, tiểu hoàng tử là thần thiếp hoài thai 10 tháng sinh ra. Thần thiếp sao có thể nhận tâm xuống tay như vậy được, hoàng thượng?" Phi Dật nhìn gương mặt gần như điên cuồng kia, nàng ta vốn nên xinh đẹp mà cao ngạo, giờ đây ôm lấy đứa con không phải là của mình, nàng ta kiên trì, nàng ta thỏa hiệp, là vì cái gì cơ chứ? Nghiêng tầm mắt đi trên mặt hoàng đế khó yêu thương, nhưng chỉ là vì tiểu hoàng tử, đứa trẻ này hắn tưởng rằng là con của mình. Phi Dật cúi đầu, đứa bé trong ngực đã không quấy khóc nữa âm thanh trong cỏ hồng mang theo trầm khàn khiến người ta yêu thương bàn tay nhỏ xíu dung dậy trước mặt và cái con người đang lấy trong gieo, đang đã qua đảo lại nhìn nàng chầm chầm đây giống dĩ là một sinh mệnh vô tội nhưng nào ngờ lại bị lôi kéo vào cuộc chiến phân tranh quyền thế chốn hậu cung này bàn tay nhỏ nhắn núp dưới ống tay áo, đột nhiên nắm lấy một đầu ngón tay phong phi duyệt năm ngón tay bé xíu thu hẹp lại khí lực rất nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay mình nháy mắt giống như có một dòng điện mạnh mẽ hữu lực một thời gian dài khóc náo gần như đã khiến đứa nhỏ này quên mất mình còn có thể cười Phi Việt thấy nó cười khanh khách ra tiếng con người đang lấy như mực cực kỳ đẹp mắt bên kia nhũ mẫu ôm chân hoàng đế không chịu buông tay mà Minh Hoàng Quý Phi thì bị hai thị dậy ngăn trở không thể tiến lên trước được cả phòng đều là tiếng gào khóc khiến người ta sinh lòng chán ghét Cô giả kiết vốn đã tích đầy một bụng nổ khí, hắn nhứt chân đá gian nhũ mẫu ra ngoài, xoay người đối mặt Minh Hoàng Quý Phi, ánh mắt lạnh lùng bén nhọn, giống như mũi đào sắc lẻm, mang theo băng hàng từng đao, từng đao lăn trì người ta. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, người đừng tin lời bà ta nói, tuy hoàng tử là con của thần thiếp cùng Hoàng thượng, thần thiếp ngày ngày tận lòng chăm sóc, làm sao có thể xuống tay với con? Nhất định là, nhũ mẫu thừa lúc thiếp không có mặt. Hoàng thượng, nếu người không tin, những nha hoàng ma ma này đều có thể làm chứng. Đôi đồng tử của Minh Hoàng Quý Phi co rụt lại. khi duyệt thấy nàng ta ra sức ngụy biện, tầm mắt lập tức rời khỏi người đứa bé. mặt thần lại đứng ngay bên cạnh nàng, hắn lúc này chỉ thờ ơ lãnh đạm. Hai người nhìn nhau một cái, chỉ thấy hắn lui người ra sau một bước. Thân ảnh cao lớn bao phủ trên đỉnh đầu phong phi duyệt. Động tác trong lúc vô tình lại tỏ rõ ủng hộ của nam tử yên lặng chờ đợi đằng sau. Minh Hoàng Quý Phi, nếu đứa trẻ này thật sự là cốt nhục của cô, cô tất nhiên không thể xuống tay được. Khi Việt đi lên trước, mắt thấy thân sắc nàng ta đột nhiên cứng ngắt, khóe môi không ngừng rung rẩy. Hoàng hậu, lời này của cô là có ý gì? Về mặt cô gái đầy phẫn nộ, biểu hiện cường ngạnh, về mặt khí thế không hề thua kém người nào. Phiêu diệt đứng lại sau lưng hoàng đế, cô giả kiết quay đầu lại, trên gương mặt tuấn tú mang theo khiếp sợ kinh người. Con người như làn Sói nhìn thẳng tới, trong phẫn nộ, còn hàm chứa khó tin. Phiêu diệt nuốt sâu xuống một hơi, đáy mắt thoáng qua tia nhu hòa, nhưng vẫn kiên định. Nàng bình tĩnh, hạ thấp ngữ điệu. Trong một khoảnh khắc, thậm chí cảm thấy ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, nóng đến nổi, nàng không dám đối mặt. Hoàng thượng Đứa trẻ này không phải là của chàng Rõ ràng Nàng nhìn thấy một phần chất dấn Trong đáy mắt hắn Hoàn toàn sụp đổ Cô giả kiết biết rõ đang không thể nào gạt mình Phần tin tưởng này Là nặng nề đến mức Khiến hắn tình nguyện rằng không có Hoàng hấu Cô đừng dội ngậm máu phun người Cặp mắt sắc xảo của Minh Hoàng Quý Phi Bắn ra tiên phẫn hận Nàng ta đẩy thi dạy ngăn trở trước người ra Cô hận không thể diệt trừ con của ta Bây giờ còn nói, tiểu hoàng tử không phải là cốt nhục của ta, cũng bởi vì nó nguy hiếp đến địa vị của đứa bé trong bụng cô. Hoàng hậu, tâm địa của cô thật là ngoan độc. Nàng ta thét lên chói tai, nhiều hơn chính là muốn kính đáo cha đầy nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng lên không ngừng trong lòng. Ngược lại, phi dịch cực kỳ tỉnh táo. Cô giả kiết nhìn lại đứa bé trong ngực nàng lần nữa, môi mỏng miếm chặt, khẽ mở ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Đứa bé này là bị tráo đổi mà đến đây, tiêu hoàng tử thân mang bệnh lạ, giống là căn bệnh di truyền. Hoàng thượng cùng Minh Hoàng Quý Phi thân thể khang kiện, huấn hồ, bà đỡ phụ trách đỡ đẻ ngày đó cũng đã khai ra sự thật. Hôm đó, Minh Hoàng Quý Phi hạ sinh, giống không phải là một hoàng tử, mà là một công chúa. Quân tướng gia bức cung mấy phen, cuối cùng cũng moi được sự thật từ miệng bọn họ, một bức thư đưa vào hậu cung, trong đó không có chỗ nào là không kích động sắp sửa lật đổ thái hậu hai cung. Trong lòng phong phi duyệt nặng nề, phản phất như nhìn thấy trái tim của hoàng đế, lúc này đang bị xé toạt ra một giết thương cực lớn, khó mà khép lại. Cô già kiết nhìn sang mạch y sư sau lưng nàng, lại thấy hắn gật đầu, thân sắc cũng theo đó tĩnh lặng như nước động. Không, không, hoàng thượng, hoàng thượng người, tuyệt đối không thể tin, không thể tin. Toàn thân Minh Hoàng Quý Phi như đã kiệt quệ, nàng ta chó cùng rút dậu, nàng không để mắt tới Thái Hậu Hai Cung, dứt khoát ngỗ ngược, không phải là gì địa vị ngày hôm nay sao? Đứa bé là trung gian với nàng ta với hoàng đế, là mối liên kết duy nhất còn sót lại. Hoàng hậu, cô giấy ta không thù không quán, cô vì sao lại hãm hại ta? đã con lại cho ta. Minh Hoàng Quý Phi không quản ngăn trở, tìm đủ mọi cách để xông lên phía trước, chỉ muốn đoạt lấy đứa bé trong tay Phong Phi Duyệt. bắt cô ta lại. Cô dà kiến sa lên một tiếng, thì về bên cạnh lần lượt tiến lên, chế trụ hai dài khiến nàng ta khó lòng nhúc nhích. Phi Duyệt sớm biết sẽ có cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thân thể Minh Hoàng Quý Phi bị áp không xuống đất, đôi mắt bất tuân tràn đầy hận ý, trăm cài trên đầu rơi xuống, tóc nàng ta sổ ra hai tay vẫn còn đang giãy dụa không ngừng giữa khuy tay đột nhiên trống rỗng phi việt nước mắt lại thấy đứa bé kia bị hoàng đế dùng một tay bắt lấy bàn tay nắm lấy tả lót của nó đứa nhỏ bị hắn nhấc lên cao giữa không trung nhất thời bị dọa sợ qua qua khóc lớn thành tiếng theo cánh tay của hắn nhìn lại phi việt dội dàn tiếng lên hai tay lập tức kéo lấy khủy tay hắn mười ngón tay bởi vì sợ hãi mà dùng sức đến trắng bệt minh hoàng quý phi dán mắt và động tác của hoàng đế Nàng ta ngửa đầu lên, lệ nóng đã sớm rơi đầy mặt. Đám nô tài quỳ đầy phòng rối rít cầu xin. Hoàng thương bớt giận, hoàng thương bớt giận. Phi Duyệt Kiển gót chân, nhưng căn bản không giới tới tay của hắn. Tiếng gào khóc khắc phải của đứa nhỏ ở ngay trên đỉnh đầu, sắc mặt cô giả kiết tái xanh, đôi động tử màu hộ phách đã không còn tiêu cự, trống rỗng rơi xuống từng chút một. Trong lòng đau đớn khó nhịn. Phi duệt chợt cảm thấy có vài phần hối hận Bộ dạng này của hoàng đế Thật là dọa người Nàng giữ lấy cánh tay hắn Lo lắng yêu thương Hoàng thượng Hoàng thượng Hoàng thượng Bất thình linh Cô giả kiết buông thỏng 5 ngón tay đang níu chặt Cánh tay duỗi thẳng cũng thả xuống Phi duệt nhân cơ hội nhận lấy đứa bé trong tay hắn Mạch thần lại đi tới một phía Đem hương liệu trong lò hương màu tím Nhất nhất đổ ra Từ trong tay áo lấy ra một loại dược liệu giống như bột phấn, dậy lên trên hương liệu mang theo tia sáng dụng dặt. Bên kia, Minh Hoàng Quý Phi mềm nhũn cả hai đầu gối, nàng ta cắn chặt môi dưới, giải mặt đột nhiên biến thành một loại tuyệt vọng thê lương. Mùi dị gây nồng, theo thứ bột thuốc kia dần dần tán đi, mùa hương ban đầu của Hoa Mai bị che giấu, lúc này bắt đầu bay ra theo một góc. Tuấn nhang lãnh đạm của mặt thần lại hàm chế vui mừng, tiến lên nói. Hoàng tượng! Thuốc giải của nương nương ở ngay bên trong tẩm điện này. Cô già kiếp hòa quản thân sắc, đồng tử thanh tĩnh hướng sang Minh Hoàng Quý Phi. Lục soát cho trầm. Dạ. Bên ngoài, ngự lâm quân kéo đến nhồn dập. Chỉ trong nháy mắt, lắp kính cả tẩm điện rộng lớn, âm thanh tìm kiếm lục loại, mang theo cẩn trương lo lắng. Tầm mắt Minh Hoàng Quý Phi thủy chung rơi lên trên mặt Phong Phi Duyệt. Tất cả những người khác giống như không hề liên quan đến nàng ta mà thường lại đứng ở trước điện chỉ thấy trên mặt tường ở phía đối diện mình trong một bức tranh tượng Phật khổng lồ mùi thơm của hoa mai chỉ có hắn là thật sự cảm nhận được đừng lục soát nữa chắc chắn ở phía sau chỗ này người Lâm Quân đang cuốn cuộn nghe vậy nhất nhất tụ tập tới dời bức tượng Phật này đi kẻ nào dám động đến một cái Minh Hoàng quý phi vốn đã an tĩnh đột nhiên gắt giọng hét lên mạch ý sư Người không sợ gặp phải báo ứng sao? Mà từng lại đối diện nữa bên sườn mạng anh Tuấn với bức quả kia. Ta tự hỏi, chứ từng làm chuyện trái với lương tâm. Đây gọi là nhân quả báo ứng. Nếu thật sự muốn đến, lẽ nào một người phàm tục như ta có thể tránh được? Bức quả trên tường bị hội về một phát giật xuống, trong lòng Phong Phi Duyệt đột nhiên thất kinh, chỉ nhìn thấy tượng Phật Kim Quang lấp lánh kia bị xé thành hai nửa. Mặt thần lại đứng ở bên cạnh thế thế, đầu mày nhíu lại, còn chưa kịp nói một lời, liền thấy ngay đằng sau bức quả, thình lên xuất hiện một góc tối. Trên chiếc bàn dài đặt mấy chán nến, mà ở vị trí chính giữa lại bày một bình qua thân cao, trong đó cắm dài góc hoa mai vừa mới chốm nở, hương thơm thanh ngát, theo gió đêm, thổi tan mùa hương ưu nhã kia đến từng góc phòng. Mặt thần lại tiến lên, vừa mới cầm một nhánh qua mai lên trên tay. Minh Hoàng Quý Phi liền mất khống chế bật cười lớn tiếng. <cười> Mạch y sư, đây là hoa mai đã bị nguyền rủa Kẻ nào đụng vào, kẻ đó sẽ không có kết cục tốt. Nam tử không chút sợ sệt, đem hoa mai đưa tới trước mặt hai người. Hoàng thượng chính là gốc hoa mai này. Cô giả kiết bộc phát đại nộ, bàn tay đột ngột bắt lấy cầm cô gái. Nàng ta đau đến hít ngược một ngụm khí lạnh. Cần cổ giống như là bị bẻ gãy. Trọng không ngờ, lại là ngươi. Minh Hoàng Quý phi cắn răng, Hai mắt thốt nhiên bắn ra hận ý. Thanh âm dặn dẹo, trống rỗng mặt khắc sâu. Hoàng thượng đau lòng rồi, Đau lòng một mảnh rừng mai Vô tội kia của thi tiệp chứ. Đau lòng cô ta bệnh tật quấn thân, Lại còn phải thừa nhận sự vô tình của người. Đau lòng Hoàng hậu hằng đêm Bị ác mộng hành hạ. <cười> Phi Việt đứng ở đằng xa, nhìn nàng ta bật cười, nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt nàng ta. Cô gái này đại khái là điên rồi, vì tình, thương tổn quá nặng. Cô giả kiết bị chạm trúng vô đao, hắn dung tay một cái, Minh Hoàng Quý Phi thuận thế ngã nhào sang một bên. Nàng ta nằm rạp cả người trên mặt đất, chỗ khóe miệng hiện ra vết máu đỏ tươi. Lúc trước khi thi tiệp dư trúng độc, trọng nên hoài nghi đến ngươi. Hoàng đế ảo não dạng phần, một bụng quả khí không có chỗ trúc. Minh Hoàng Quý Phi cười khổ, từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Ta biết, ta cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta không hối hận, một chút cũng không. Thi tiệp dư mạng lớn, nhưng thân thể thảm hại kia của cô ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Hoàng hậu, ha, <cười> cô cho rằng con của cô có thể sinh ra được sao? Mặt thần lại kinh hãi, tay cầm cành mai, siết chặt mấy phần. Ta cho cô biết, nhất định sẽ có người nghĩ hết mọi cách để diệt trừ nó. Thụ sủng thì thế nào, đắt sủng thì có làm sao? Mỗi người khác ngươi đều sẽ không có kết cục tốt. Minh Hoàng Quý Phi nhìn quanh đại điện. Hoàng hậu, điều ta tiếc nuối nhất chính là không báo được thù cho tỷ tỷ. Chuyện cho đến bây giờ... Ta mới biết toàn bộ hoa nguyện rũa của tỷ ấy là xuất phát từ trong tay ngươi. Tại sao? Tại sao? Tỷ ấy trước giờ không hề tranh giành với người khác. Tại sao ngươi lại muốn hại tỷ ấy? Chương 132 phong phi duyệt lùi lại một bước xem ra quân duyệt này quả nhiên là đồ đệ của sách y minh hoàng quý phi muốn tiến lên trước quân duyệt lẽ nào ngươi đã trở nên ngu ngốc rồi để dường sao có thể có chân tình ta sai rồi ta nên khoanh tay đứng nhìn nhìn ngươi thất thế sau đó nhìn ngươi giống hệt như ta <cười> Cô giả kiếp lạnh mắt liếc nhìn, xoay đầu nói với phong phi duyệt. Trọng muốn gặp bà đỡ đó. Một chân đã bước ra ngoài, phi duyệt dội dàng đi theo, đồng thời phái người truyền tin đến quân phủ, bảo quân tướng gia áp giải hai người phụ nữ kia vào cung. Đại điện trang trọng uy nghiêm, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, phi duyệt giao đứa bé vào trong tay một ma ma, dưới điện, Minh Hoàng Quý Phi cùng hai người phụ nữ đang quỳ dưới đó. Thái hậu hai cung cũng được mời tới, Vừa mới bước vào đại điện, trong thái hậu liền giật mình sửng sốt, hai người phụ nữ ngẩng đầu lên, dội dàng đối mắt, rồi lập tức cúi thấp đầu xuống. Không biết hoàng đế mời bốn cung đến đây là di chuyển gì? Tại thái hậu nhìn quanh bốn phía, kỳ thực vừa lý qua đã hiểu rõ sự tình. Sắc mặt bà ta bình thẳng, không hổ là người phụ nữ thủ đoạn hiểm độc, thị quyết năm nào thần sắc hoàng đế đầy hung ác, đồ khí bị ẩn nhẫn đè nén trong lòng ngực, không có cách nào phóng thích. Người đầu Ban tọa! Minh Hoàng Quý Phi nhìn hai vị thái hậu tiến lên, cũng không biểu hiện ra kinh ngạc hay vui mừng quá đặc biệt. Từ trên thần sắc của bọn họ, liền có thể đoán ra được, đối với bọn họ mà nói, nàng ta đã là quân cờ không còn tác dụng, lần này bị ruồng bỏ, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Phong Phi Việt ngồi bên cạnh hoàng đế, Nhìn hai người phụ nữ gần như là phụ phục dưới mặt đất Ngược lại Đối diện với hai người thần thái bình thẳng trên điện Thái hậu Bà đời này Có phải đích thân người lựa chọn đến không ta thái hậu liếc người phụ nữ kia một cái Chính phải Sao vậy Hoàng hậu rốt cuộc muốn hỏi gì Như thần không dám Tất nhiên phi duyệt biết Chuyện này không thoát khỏi quan hệ với thái hậu hai cung Nhưng muốn nắm lấy điểm yếu của bọn họ quá khó khăn rồi. Nhi thần chỉ là muốn hỏi đứa bé minh hoàng quý phi hạ sinh ngày đó là một hoàng tử hay là một công chúa? Tề Thái Hậu cười khẽ, già mặt mang theo trào phúng liếc nhìn đứa bé trong tay Mama. <cười> Tất nhiên là một vị hoàng tử. Thân thể cô già kiết đang tựa lên thành ghế, chậm chậm hướng về phía trước, cặp mắt hệt như già thú. Chiếm lấy thân ảnh rùng lẫy bẫy của bà đỡ không buông. Người nói chậm biết, ngày đó Minh Hoàng quý Phi hạ sinh được, rốt cuộc là con trai hay con gái. Mũi nhọn bức thẳng đến, bà đỡ thậm chí còn không dám ngước mắt lên, coi hồng bị khiếp sợ chặn ngang, giống như bị người ta kẹp chặt, một hồi lâu không nói được lời nào. Nói! Hoàng đế nổi trận lôi đình, một chưởng nện lên án khỉ trước người, chỉ nghe rầm một tiếng gỗ đàn hương chắc chắn bị chấn động đến chia năm xã bảy quốc và đám người đứng rải rác xung quanh hai mắt nam tử nhiễm huyết bàn tay phải rơi lên trên đầu gối bởi vì một chữ vừa rồi mà bị thương máu đỏ tươi tóc tách tóc tách theo long bào minh hoàng chi sắc không ngừng chảy xuống nhuộm đỏ cả nửa bên vạt áo đứa bé đang ngủ yên bị giật mình mở to miệng wa wa khóc lớn Còn để chậm nghe thấy một tiếng, chậm nghiêng nát nó. Gừng xanh trên trán hoàng đế kéo căng, khuôn cậm kiên nghị mang theo âm độc hung tàn, tóc đen sau lưng bị hất tung mất trực tự. Mà mà sợ đến mất hồn mất día, trong lúc nôn nóng, dội vàng đưa tay cha miệng đứa bé kia lại. tiếng khóc xé rách, bây giờ trở thành tiếng kiềm nén trầm trọng, ấm ấp Âm thanh, mặc dù không còn bé nhọn nữa, nhưng nghe vào tay, Lại càng khiến cho người ta phát quản Bà đỡ quỳ dưới điện Bị mảnh gỗ đàn hương dăng vào đầu Máu tươi lập tức tuôn ra Toàn thân tê liệt nằm rạp dưới đất Không dám nhúc nhích Hoàng thượng tha mạng Nô tài không dám giấu giếm Nô tài nói thật Ngày đó Minh Hoàng Quý Phi Hạ sinh được là Là là một vị công chúa Khi việc ngước mắt Hoàng đế thoạt tiên kéo căng nữa người trên sau khi nghe thấy những lời này, đột nhiên thả lỏng, cả người rơi ngược ra sau, dựa lên trên thành ghế. Trong điện, chỉ có âm thanh phát ra từ ánh nến mơ hồ nhiễm động, không khí ngột ngạt, phản phức như chìm sâu dưới đáy biển, một loại cảm giác trống trải mà vô lực xuyên suốt. Phi Duyệt khẽ mở miệng, cuối cùng nhìn thấy cô già kiết nâng tầm mắt lên, ngồi lại ngay ngắn. Hai người phụ nữ quỳ phía dưới toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Minh Hoàng Quý Phi thì sụi lơ trên mặt đất, mà Thái Hậu Hai Cung đang ngồi bên cạnh, rõ ràng sắp mất hết ghi nhẫn. Đồng Thái Hậu có chút phiền não, người phụ nữ bên cạnh lại trầm ổn, đưa tay dỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ta vài cái, ý bảo bà ta trấn an tĩnh tâm. Công chúa của Trẩm đang ở đâu? Thanh âm cô già Kiết trở nên trầm trọng, phong Phi Việt ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy lông mi nồng đậm của nam tử khe run rẩy vài cái, cuối cùng mở hai mắt ra. Sợ hãi né tránh trong lời nói, khiến nàng cung theo đó bắt đầu quảng loạn bất an. Nàng biết, hỏi ra một câu như vậy, kỳ thực cần bao nhiêu dũng khí, hắn tình nguyện chuyện này không có liên quan gì đến Thái hậu Hai Cung, như vậy, ít nhất con của mình vẫn có thể có hy vọng sống sót. Các khuôn mặt bà đỡ bị vết máu trên tráng nhuộm đỏ, hai tay bám lên nền đất bóng loáng, mơ hồ nhìn thấy, cư mặt già nua kia bị chiếu xạ hiện lên đầy quảng sợ tuyệt vọng. Bấm, bấm, bấm hoàng thượng, Tiểu công chúa dựa, vừa ra đời, Liền chết yếu rồi ạ. Mi mắt cô giả kia trầm xuống, Đôi đồng tử vẫn luôn bén nhọn, Là lần nữa bị che giấu. Lòng của hoàng đế giờ đây nặng nề muôn trùng, Phi việc đứng ngoài là càng phải tỉnh táo hơn. Vậy tiểu hoàng tử bị đánh tráo này, Là từ đâu mà đến? Ngữ khí nàng cương quyết, mang theo uy nghiêm không thể xem thường mặc dù gương mặt khuynh quốc tuyệt mỹ lại trẻ tuổi như vậy nhưng vẫn khiến hai người phụ nữ quỳ phía dưới công gặp cả lưng không nhìn được nằm rạp xuống nếu như bổng cung nói không sai là ngươi mang vợ cung phải không nàng đưa một tay ra chỉa thẳng vào người phụ nữ quỳ bên cạnh bà đỡ hai mắt người nọ lóe lên quanh co mấy phen chỉ đành phải dập đầu trả lời bẩm nương nương chính là dân phụ dậy được bổng cung hỏi ngươi đứa bé này là từ đâu ôm tới khi duyệt đứng lên hai chân dẫm lên gỗ đàn hương vỡ nát người phụ nữ kia mắt thấy nàng đứng dậy dập hai đầu gối sợ hãi thối lui ra sau bẩm nương nương là dân phụ dân phụ từ ngoài cung ôm tới ai bảo ngươi ôm tới khi duyệt từng bước từng bước ép sát hai tay nhấc làn váy lên không nhanh không chậm ép lên phía trước Người phụ nữ lập tức im bặt, hai mắt cũng không tự giác hướng về phía thái hậu hai cung đang ngồi đằng kia. Minh Hoàng Quý Phi lạnh giọng dễ cực. <cười> người ngươi cứ nói đi, ngươi cứ nói thật đi, nói đi à. Âm thanh bén nhọn chói tay, càng khiến người phụ nữ giác gan của người thành một đoàn. Phi Việt nhảy bén nhìn sang hai người. Không nói phải không? người phụ nữ run rẩy bên cạnh bà đỡ nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích vết thương lớn chừng cái miệng chán nhìn thấy mà ghê tôi nói là tôi tôi nói tôi nói là bà ta nghiêng đầu đi tầm mắt lưỡng lự giữa ba người một hồi cuối cùng rơi lên trên người minh hoàng quý phi ở gần bên cạnh là là minh hoàng quý phi sắc mặt đông thái hậu đại biến hô hấp căng thẳng nặng nề phun ra một hơi ngược lại Tại Thái Hậu bên cạnh khí định thần nhàn Giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Minh Hoàng Quý Phi kinh ngạc không thôi Trong mắt quá nhiều sắc thái Đang chéo sen lẫn, phức tạp, khó tin Nhưng chỉ trong giây lát Liền bị nhấn chìm Nàng ta kéo khóa môi, ngang ngược Khổ sở bật cười Thanh âm bị chặn giữa cổ họng Nơi lòng ngực, hận ý chất chứa kéo đến Cơ hồ đem toàn thân nàng ta xé rách Nàng nên sớm nghĩ đến Thái hậu hai cung sao có thể không vì bản thân họ mà lui lại đường lui Cũng giống như tỷ tỷ của nàng vậy Đã không còn giá trị lợi dụng Cân nhắc giữa quyền lợi cùng thân tình đối với bọn họ mà nói Chỉ đáng giá mấy đồng tiền chứ <cười> Tiếng cười giống như gió rách tháng chạp Lạnh lẽo chui vào màn tay mỗi người Ánh mắt tại thái hậu lãnh đạm Khóe môi cong lên đầy chăm chọc Đánh nát tia hy vọng cuối cùng trong mắt Minh Hoàng Quý Phi Đưa mắt nhìn lại Vì Tôn Dương đã từng là người kề bên gối kia Bây giờ đang dùng vẻ mặt phẫn hận chán giác nhìn mình Nói rất hay Nói rất hay <cười> Cô mẫu ta cho rằng Cô mẫu ta cho rằng Rồi sẽ có một ngày ta cũng có thể giống như các người Ngồi lên vị trí cao cao tải thưởng như vậy Nhưng mà ta sai rồi Các người tâm địa hiểm độc ta bị không được, cho dù có tính toán kỹ hơn nữa, hết thảy đây cũng đã là một gián cờ đã dọn bàn sông. cho dù ta không phục, cho dù ta muốn gỡ bỏ trói buộc của các người như thế nào, quay đầu lại cũng chỉ có thể rơi vào cảnh thống giả tràng. tài thái hậu mí môi nhưng lại giống như đang xem một vở kịch hay trên bàn có chén trà ngon, động tác bà ta ưu quý cao nhã, cầm vào trong tay. Sau đó khẽ nhấp một hót. Lúc này, phi duyệt thấy giống hệt như nàng ta, có cảm giác thất bại sâu sắc. Thái hậu hai cung rõ ràng đã cắt bỏ quân cờ Minh Hoàng Quý Phi này, nhịn đau cắt đứt cổ tay, còn hơn là đem an nguy của chính mình ra mạo hiểm. Quân tướng gia rõ ràng đã tìm được hai người này trước một bước, trong đây rốt cuộc là đã sai ở bước nào. bổn cung muốn nghe lời nói thật, tội khi quân... Ngươi có thể đảm đương nổi không? người phụ nữ kinh hãi, tuy có sợ nhưng khẩu cung vẫn như cũ không thay đổi. dân phụ không dám là minh hoàng quý phi hạ lệnh. nếu nương nương không tin, bà đỡ kia có thể làm chứng. hai người một mực khẳng định toàn bộ tội lỗi đổ lên trên người nàng ta. công phi giật thấy da mặt thái hậu hai cung kiên định, thần sắc trấn tĩnh giống như chuyện không liên quan đến mình. Minh Hoàng Quý Phi đứng ở trong điện, bóng lưng cô độc, thân ảnh lẹ loi. Không phải các người muốn chân tướng sao? Tại sao không dứt khoát một lần nói ra hết toàn bộ? Thái hậu hai cung, không hổ là ăn cái nào rào cái đó. Các người thật sự cho rằng ta không biết tỷ tỷ là chết như thế nào sao? Ngày đó, tỷ ấy thân trúng qua cổ không sai, vì vì tỷ ấy không nghe theo định đoạt của các người. Hai kẻ yêu phụ các người liền chọn đúng ngày hoàng hậu tiến cung mà ra tay với tỷ ấy. Tỷ tỷ là đang sống sờ sờ, bị người ta bóp chết rồi treo ngược trong lãnh cung. Nếu không phải là ta lén nuôi chuột được mấy tên cung nhân, bây giờ chỉ sợ ngay cả thi thể tỷ ấy cũng không tìm được. Đủ rồi! Tài Thái Hậu cầm chén trà trong tay nặng nề ném xuống bàn. Hoàng đế! Con cứ để kẻ điên này tiếp tục làm loạn thế này sao? <cười> ta là kẻ điên! Ta là kẻ điên! Minh Hoàng Quý Phi do hai tay cha mặt, đột nhiên kinh sợ khóc rống lên. Nếu ta không phải kẻ điên, sao có thể trơ mắt nhìn bà bóp chết cốt nhục ruột thịt của ta? Được tại ta lúc đó quá nhu nhược. Con của ta, con của ta, con của ta. Hoàng thượng, tiểu công chúa giống không phải vừa sinh ra liền chết yểu, mà là bị yêu phụ này bóp chết. Đáng thương con của ta. Đáng thương. Mẹ chỉ mới nghe được tiếng khóc đầu tiên của con, thì không còn nhìn thấy con được nữa. Minh Hoàng Quý Phi nói năng lộn xộn, hai tay dơ lên giữa không trung. Ta, ta nhìn thấy thân thể nhỏ nhỏ của nó có rút ở trên bàn đằng kia, đằng kia. Thân thể tay thái hậu đã cản tầm mắt ta. Chỉ nhìn, chỉ nhìn thấy một cái chân. Còn có con của ta. Nó đang khóc, nó đang khóc. Đúng rồi, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Người vẫn còn chưa gặp mặt nó lần nào cả Phi Duyệt chợt cảm thấy trong bụng co rút một hồi đau đớn Nàng lão đảo lùi về phía sau ngăn hông một cánh tay mạnh mẽ hữu lực dòng lên ngoái đầu nhìn lại Liền thấy hoàng đế đứng sau lưng mình Một màn này giống hệt như mấy tháng trước Một tiếng khóc của trẻ con xé tan khung cảnh chờ đợi nôn nóng trầm muộn. Cô giả kiết cùng Phong Phi Duyệt liếc mắt nhìn nhau Hai tay dẫn dàng đang vào một chỗ, khẩn trưng lúc đó, mong đợi lúc đó, rốt cuộc chỉ chờ được tiếng khóc cuối cùng của đứa nhỏ. Thì ra, chỉ cách một cánh cửa, vì sao lại xa xôi như vậy, lại là đi biệt giữa sống với chết. Lời Minh Hoàng Quý Phi nói, tuyệt đối không phải lời nói điên điên khùng khùng. Nàng tin, cô giả Kiếp cũng tin. Nhưng mà, bọn họ lại không có cách nào khác, chỉ lưu lại mất mát sâu sắc đến đau lòng. Tây Thái Hậu nhìn vẻ mặt hoàng đế, bà ta cười khẽ, đâm vào lòng người. <cười> Những lời điên loạn này, lẽ nào hoàng thượng tin thật rồi sao? Thần sắc minh hoàng quý phi quảng loạn, sau khi chạm đến nụ cười bên khóe miệng bà ta, trong mắt chật lộ ra hung quang. Nàng ta bước nhanh lên trước, bước thẳng về phía Tây Thái Hậu Trả con lại cho ta, trả con lại cho ta Sắc mặt Tây Thái Hậu trắng định mắt thấy nàng ta nhào tới trước Thì về bên cạnh lập tức tuôn ra chống đỡ Minh Hoàng Quý Phi bị kiềm giữ lại Buông nàng ấy ra Hoàng đế đột nhiên hạ lệnh, đám người theo đó buông tay Nàng ta suy yếu đến gần như tan vỡ, lão đảo vài cái Đụng vào trong ngực cô giả kiếp ở đằng sau minh hoàng quý phi sai người bi thường đột nhiên kéo tới khiến nàng ta không nhìn được vòng hai tay ôm chặt thắt lưng tinh trắng của nam tử nàng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô gia kiết đẩy ra nhưng vào khoảnh khắc nàng tự đầu lên lòng ngực nam tử hai tay kéo theo cả thân thể liền bị hắn ôm vào người kinh ngạc hoảng loạn mắng nguyện lấp đầy tâm tư trồng chéo rắc rối của nàng đây tuy là một cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại là lần đầu tiên hai người tiến đến gần nhau nhất Nếu như chàng có thể cho tiếp một cái ôm như vậy sớm hơn một chút, nói không chừng cũng sẽ không có cuộc diện ngày hôm nay. Minh Hoàng Quý Phi biết rõ thì đã muộn rồi. Hoàng đế có hành động như thế này là vì cốt nhục của mình chết thảm, dù sao đứa bé kia là của hai người bọn họ. Nhưng lúc hắn không đẩy mình ra, cô gái bi ai lùi bước, nửa bên tóc da kính các gương mặt của nàng ta tiếp cùng tỷ tỷ bọn tiếp tiếp tay cho giặt chắc không có gì đáng tiếc hoàng thượng người tuyệt đối phải nhớ phải báo thù cho con của chúng ta báo, báo thù, thù cho, cho nó tay thái hậu liên tục cười lạnh trong lòng chợt cảm thấy thống khoái dạng phần kể từ khi hoàng đế đăng cơ cho đến giờ bao nhiêu lần tranh đấu gay gắt, bà ta chịu không ít thiệt thòi trong tay hắn duy chỉ có lần này Hút mắt tích tụ bao năm được gỡ bỏ, giống như được giải thoát, sung sướng tràn trề. Khi duyệt hiểu tâm tình hoàng đế lúc này, Tuấn Nhan trầm tĩnh đè nén quá nhiều, sắp sửa không chống đỡ nổi. Nếu đã vậy, chuyện này đã điều tra rõ, làm phiền mẫu hậu, mất công một chuyến. Người đâu? Đưa Thái hậu hai cung về từ An Điện. Thân sách Minh Hoàng Quý Phi lần nữa tràn đầy phẫn hận, nàng ta hung tận chỉ và hai người đang đứng dậy. Quấn Duyệt, là họ hại chết con của ta, không được đi, một kẻ cũng không được đi. Ta hiểu rồi, ngươi là cố ý, ngươi sợ rồi, có phải không? Đây vốn là chuyện nhà của Hoàng đế, bổn cung không tiện nhúng tay vào. Bây giờ, Hoàng hậu cai quản đông cung, dắt giả cho con rồi tay Thái Hậu nháy mắt với người phụ nữ bên cạnh một cái, hai người được thị vệ hộ tống đi ra đại điện. Minh Hoàng Quý Phi cho là Phong Phi Duyệt cố ý thiên dị, lại không hiểu được khổ tâm trong đó. Cô giả kiết tránh khỏi hai người, vài bước đi tới trước mặt người phụ nữ đang quỳ gối. Thi thể của tiểu công chúa bây giờ ở đâu? Người phụ nữ co co rút rút, bây giờ hoàng đế truy cứu, nhất định là muốn thu hồi thi thể kia, nhưng mà cô già vốn đã lửa giận ngập đầu, bây giờ thấy bà ta ẩm mị như vậy, kích động không cách nào biểu lộ trong nháy mắt liền bộc phát, giương tay đoạt lấy roi da trong tay thì dậy bên cạnh. hắn tuy là đế dương, nhưng phân tranh trong hậu cung này thực sự là quá mức tàn khốc. trong tay dung ra 10 phần lực đạo, lãnh liệt gào thét đánh toàn thân trai da tróc thực. người phụ nữ gào thét liên tục, rồi lại không có chỗ nào để trốn, hai tay da trắng trên đầu không ngừng dậy dụa trên mặt đất giá lạnh. Thứ hoàng đế muốn không chỉ là một câu trả lời, mà là trái tim bị dồn nén quá khó chịu. Một roi, nối tiếp một roi, mùi máu tươi nồng nặc nhậm đỏ từng ngóc ngách trong đại biển. Tôi nói, tôi nói! Người phụ nữ lớn tiếng xin tha, âm thanh da thịt bị xé rách khiến người ta muốn nông mửa. Tôi nói, tôi nói! Tiểu công chúa, tiểu công chúa bị, bị! bị ném vào bãi Tha Ma rồi ạ. Bà ta vốn định an tán đàng hoàng, nhưng nào ngờ ra khỏi hoàng cung, cùng nhân Thái Hậu Phái đi theo để tránh dạng nhất, cố ý đem thi thể đứa bé nhét vào bãi Tha Ma, gọi là chết không đối chứng. Phong Phi Duyệt khép mắt lại, không nghĩ tới, một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại bị xem như một thứ đồ dụng vật. Một công chúa tôn quý, giờ đây đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Hai chân hoàng đế cứng nhắc, nhưng mà bi thống trong lòng lại không biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút. Roi da trong tay thân năm ngón tay buông thõng mà rơi xuống, không khí trong điện bất bối trầm muộn. trái tim như đã rỗng toác, cô gia khế lướt qua người phụ nữ đang thoi khớp dưới đất. Phi duyệt đưa mắt nhìn theo, ánh mặt trời ngoài điện chiếu rọi màn sương choáng ngợp, đem cái thân ảnh nam tử bao phủ bên trong lạc lõng, ngược lại càng thêm cô tịch. Muốn than khóc tiếng lên,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 Duyệt thấy sắc mặt nàng ta âm lãnh, đôi mắt bị bao phủ dưới mái tóc đã không phân biệt được có còn thanh tịnh hay không người làm lẫn lộn huyết mạch hoàn thất tội chứng xác thực mặc dù tiểu công chúa không phải chết trong tay ngươi nhưng cũng là kết quả do người phóng túng hờ hững người đâu lôi cô ta xuống dạ nghe sau. tập 54 bốn dù vương hoang hẹn gặp lại các bạn tại truyền audio lê duy lê và kỳ sau thăng ái chào tạm biệt